Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net nhìn về phía hai nhà báo đang lấp ló ngoài hành lang mà không được phép bảo ngoài kia có hai quả tạ đang chờ xúc tin đấy nhé mà không nên tranh cãi chuyện này trước mặt người đã khuất hai người bèn yên bạch lúc này các nhóm kỹ thuật viên đã tiến hành đo đạt chụp hình hiện trường và lấy dấu vân tay hai giám định viên pháp y bắt đầu Lật cái xác để khám nghiệm tổng quát. Chặt bạch kêu lên. Tủ tủ đá. Anh vừa nhìn thấy thứ gì đó rất kỳ lạ. Giới sáng tím ngắt của những bóng đèn chuyên dụng dùng cho việc khám nghiệm hiện trường. Đôi mắt bạch quét như da đà và đầu anh cúi thấp hơn xuống mặt sạc. Hầu như quỷ sát cái xác. Trên nền đá hoa cũ kỹ, bác nhìn thấy những vết máu ngoan nghèo kỳ lạ. Hầu như giống mấy ký tự Chính xác hơn là các chữ cái ngoại ngoại Những chữ cái này cũng có màu đỏ Mở dần ở hai chữ cuối cùng Và giờ nó đang bị vũng máu chậm chậm xâm lật Có lẽ cũng đã mất đi một vài ký tự ở đầu Khó ai nhận ra nó nói lên điều gì Vì thoạt trông chỉ như vài vết máu khô Hẹt như những viết máu khác vương vải ở khu vực xung quanh Trong lúc nạn nhân đang vật lộn với tử thần Bách bội bạc Lấy máy ảnh ra khỏi túi Và chụp lại các góc Đặc biệt là chụp cận cảnh Những vết máu Mãi cho là các kỳ tử Mọi người nhìn xem Anh nói khẽ Liệu có phải cô ấy Đã cố gắng viết một điều gì đó không? Ừ nhỉ Rất giống chữ viết Mày thành thì thầm Vậy mà em đã không nhận ra đấy Sao anh lại cho là Cô ấy viết mà không phải là thủ phạm Nếu thủ phạm cố tình Muốn để lại một thông điệp gì đó Thì hắn sẽ phải viết Mạch lạc hơn Và nếu chủ định lấy máu để viết Thì các chữ cái Sẽ đậm hơn nhiều Ai cũng phải nhận ra ngay Đó là chữ viết Và là chữ gì Đằng này ngay chính Các bạn cũng không nhận ra đúng không nào Chỉ có thể là nạn nhân Trong cơn hoảng loạn tột cùng Đã cố gắng viết ra những chữ này Ngoạch ngoạc đến nỗi rất khó nhận biết Đó là ký tự gì Và lại Đây không phải là phim Mỹ Không có chuyện tên sát nhân bệnh hoạn nào đó Muốn chơi trò giải câu đố Với cảnh sát Bằng cách để lại thông điệp bí ẩn đâu Chỉ có thể là những lời cuối cùng của Linh Đàn thôi Em đồng ý Tú gật đầu Mắt cũng dán xuống sàn Nhưng đây là chữ gì thế Cả ba người cùng quỷ gối bên Linh Đàn Đang nằm úp sắt Mắt chăm chăm nhịn vệt máu mờ nhạt một cách khó hiểu Gận ra mái Vẫn chưa biết là cô ấy định nói gì anh Bách à Tú thôi lên Hai bác sĩ giám định pháp y Đã tỏ vẻ sốt ruột Chúng tôi tiếp tục làm được chưa Để lâu là không tốt đâu Kết luận sẽ càng không chính xác Vâng vâng Mời anh cứ tiếp tục công việc Cả ba người họ dối dít Đồng Thanh Rồi cùng nhọn dạy Ngày tức thì Hai giám định pháp y Cùng loạt cái xác lên Mai thành cố kiểm chế Nhưng vẫn thoát ra một tiếng kêu khe khẽ. Máu tử lỗ thùng trên ngực linh đàn bất trọt hứa ra. Và trên khuôn mặt đầm máu, đôi mắt cô mở tròn một cách kinh hãi và ai oán. Không nạn nhân nào nhắm được mắt tất cả những cô bạn gái của Vũ Vương Đăng. Liệu cuối cùng án có phải con yêu dô xanh thời hiện đại hay định mệnh kỳ dị ác nào Đã bắt tất cả các cô gái Đã từng yêu hắn phải chết thạo Bách cúi xuống Vuốt trong mắt cho cô gái Cảm nhận lớp da mỏng manh Đã bắt đầu trở nên lạnh giá Khi Bách về đến nhà Thì thấy bàn ăn tối đã được dọn sạch sẽ Chỉ còn một đĩa rau muống Bát thịt ba chỉ ra Nước rau luộc rầm xấu Và chút cả bát muối là của bà Tam nhâm để dànhnh lại phần này Bạch nấu nghiếng những món quen thuộc mà anh có thể ăn ngày này qua tháng khác nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện